Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 28, nhà họ dịp số 444 Lúc Trần Dương xử lý xong chuyện Tiểu Anh Linh quay về, vừa vặn gặp độ sóc kéo hành lý đi ra. Vừa thấy mặt độ sóc lập tức nắm tay cậu đi ra ngoài, tay kia thì kéo hành lý. Trương cầu đạo giải quyết xong chuyện Hà Thiên Na và Long Đao Cương, mới vừa thả lòng chơi hai ván game, ngẩng đầu liền thấy độ sóc và Trần Dương.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 Trần Dương không tự nhận thức hành vi thường xuyên nhét thức ăn chó của cậu mỗi khi ở chung với Độ Sóc, trái lại khuyên nhủ, bên kia còn có hai vị thiên sư Tam Động Ngũ Lôi và hai vị thiên sư Ngũ Lôi, có ích cho việc thăng cấp của cậu đó, không đi sao? Khóe mắt Trương Cầu Đạo liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt của Trần Dương và Độ Sóc kiên định lắc đầu, không đi. Được rồi, vậy cậu ở đây một mình, xử lý thủ tục chuyện Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng. Không thành vấn đề.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 Hai mắt Trần Dương nhìn chằm chằm tách trà đậm trước mặt, nghe nói trà đậm rất đắng. Cầu liếc nhìn độ sóc, người sau nâng tách uống một ngụm, xem ra rất hài lòng. Độ sóc thích uống trà, hắn càng thích trà đắng như vậy. Trần Đạo Hiễu, Trần Dương hoàn hồn, lên tiếng, gọi Trần Dương là được rồi ạ Mạnh Phú cười nói, sự kiện long đao cưng, nhờ có cháu và Trương Đạo Hiễu phát hiện đúng lúc vận mệnh quốc gia mới tránh không bị thương tồn.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 Thứ hai không nhắc đến chuyện cứu mạnh phú là vì siêu đồ cô hồn dã quỷ không phải là chuyện dễ, rất hao tâm tốn sức lại còn phải thỉnh thần đến pháp hội. Nếu không thì đã không đến lượt cậu ngăn cả nữ la sát cứu mạnh phú e là mạnh phú và dịch duy hợp sức đã đối phó được nữ la sát rồi. Mạnh phú nói chú sẽ báo cáo tất cả mọi chuyện lên hiệp hội đạo giáo, bọn họ sẽ căn cứ những chuyện cháu làm được mà đánh giá công đức. Theo đạo hành của cháu thăng cấp mũ lôi cũng được.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 Sở dĩ nữ la sát xuất thế sớm là vì Tào Thiên Sư thừa dịp lúc chúng ta không chú ý giết người, đưa thi thể và máu tê rót đầy tám quan tài, nhưng ông ta cũng bị ác quỷ giết chết chết trong quan tài thành hòm quan tài chấn thi thứ tám Trần Dương nói, đáng. Khấu Tuyên Linh do dự một lúc rồi hỏi, phân cục của cậu thật sự đều là cậu xuống bếp sao? Trần Dương im lặng một lúc rồi trả lời ừ, vẻ mặt thản nhiên chân thành, không giả bộ chút nào. Khấu Tuyên Linh gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tôi về lại sư tổ, đi trước đây. Hắn nói xong vội vã rời đi, làm như sư tổ thiếu nén nhang của hắn là không được vậy. Nhìn theo bóng dáng khấu thiên linh rời đi, Trần Dương cười ha hả anh độ anh sắp mất một cấp dưới rồi, mà phân cục của em lại thu được một người. Độ xóc xoa nắn cổ Trần Dương, sau đó kéo cậu vào phòng. Hắn đóng cửa, đặt hành lý xuống rồi hạ chú tĩnh âm, cả ngày đó Trần Dương không ra khỏi phòng.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 Ảnh chờ chúng ta ở Thượng Hải. Wow quá tốt, Mao Tiểu Lệ vừa cười vừa nói, nhiều người cùng đi du lịch thật náo nhiệt. Thiếu nữ trẻ trung hoạt bát hiếu động thích nhất là náo nhiệt vì vậy cô cực kỳ chờ mong chuyến du lịch lần này. chương 29, Diệp gia 2. Thượng Hải là thành phố cấp 1 của Trung Quốc, trình độ sầm uất có thể so với thủ đô. Lúc mọi người đến sân bay Thượng Hải thì được biết giám viện từ Dương Cung Tô Lý đã phái đại đệ tử đến đón bọn họ.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 thua người không thua trận trước kia tôi từng đến thượng hải nhận đơn hàng hợp tác với thiên sư bạch vân quan mọi người biết xe gì đến đón tôi không mọi người đồng loạt lắc đầu khấu tuyên linh nói benly hắn giơ tay ra dấu số này hơn chục triệu tể wow mấy người còn lại kinh ngạc cảm thám bọn họ nhận một đơn hàng tối đa cũng chỉ hơn một vạn tể một chiếc xe của người ta hơn cả triệu tệ quá giàu này tính là gì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 Trần Dương cầm một cái áo tê sớt màu đen, trên ngực có hình cá heo màu trắng, ngay miệng cá heo có thêu hai ký tự lo. Áo tê sớt thoải mái trẻ trung tuyệt đối không phải là kiểu dáng độ sóc sẽ mặc. Thậm chí hắn không mặc áo tê sớt dù trời nắng trói trang, hắn vẫn mặc áo quần dài có vẻ trầm ổn và trang nghiêm. Trước đây lúc cậu may quần áo cho hắn đều may theo kiểu đường trang. Ra ngoài làm việc cũng chọn kiểu dáng thiên hướng thành thục chính chắn áo thun thoải mái kiểu này, độ sóc tuyệt đối sẽ không mặc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 Dương Dương của chúng ta không có mưu đồ, chỉ là nhìn thấy vậy Dương Dương chỉ nhìn chúng một bộ à. Không nhiều lắm cỡ bốn 5 bộ, mỗi ngày đổi một bộ, lúc tắm giờ thay quần áo. Trần Dương nắm cánh tay độ sóc tỏ vẻ nếu anh không mặc là cắn một cái. Anh mặc giống em, đi ra ngoài người khác biết chúng ta là một đôi. Độ sóc rất hài lòng câu cuối kia thế nhưng hắn vẫn khẽ cười, mấy ngày này sẽ mặc với em nhưng sau này đừng mua quần áo trẻ trung như vậy nữa.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 Độ sóc cầm xiên nướng, cứ cắn một miếng lại đút cho Trần Dương toàn bộ, hai người giúp vào nhau, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện ngọt đến ê răng. Đang ăn uống được một nửa em họ của Hồ Anh Nam dẫn bạn đến. Hai cô gái đều là sinh viên năm hai, lá gan rất lớn, tính tình hướng ngoại, rất nhanh hòa đồng với mọi người. Đặc biệt là cùng mau tiểu Lệ tám bát quái, giống như tìm được đồng minh vậy.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 Không biết tại sao nữa, ấn tượng về chuyến đi phát trực tiếp rất mơ hồ căn bản là không có cảm xúc gì đặc biệt giống như bị che một lớp phải vậy. Rõ ràng là em đã đi đến đó, nhưng lại giống như người đứng xem vậy. Vì điểm này mà em quyết định đêm nay đi cùng Dương Tiêu thêm lần nữa, nhưng bây giờ em không dám đi. Trần Dương hỏi có chuyện gì làm em có ấn tượng sâu đậm không?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 Mọi người không rõ nhìn Trần Dương, độ sóc mỉm cười, ánh mắt tán thường nhìn cậu. Vì ánh mắt tán thường này mà cậu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Thần tung mục tam nhãn, là thần linh mà nước thục xưa sùng bái. Mọi người biết thanh nguyên diệu đạo chân quân không? Những người ở đây, ngoại trừ hồ tương ai cũng biết cả, hồ anh nam lên tiếng giải thích nhị lang chân quân. Thực tế thì ở nước thục xưa, nhị lang thần là thần săn bắn của bọn họ.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 Gần 7 giờ trời nhá nhem tối, Trần Dương và Độ Sóc chia tay mọi người. Nhóm người Mao Tiểu Lị xuất phát đi điều tra căn nhà họ Diệp còn Trần Dương thì đi tìm người đầu tiên thám hiểm nhà họ Diệp. Từ Dương Cung và Bạch Vân Quan có quan hệ không tồi, vậy nên quan hệ của Hồ Anh Nam và đệ tử Bạch Vân Quan cũng là đội trưởng đội hình sự kia rất tốt nhờ mối quan hệ này mà dễ dàng có được địa chỉ của người thám hiểm đầu tiên. Trần Dương và Độ Sóc lên xe bát đi đến đó, hai người ngồi gần cửa tay nắm tay.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 Cô vừa quay đầu lại nhìn, bỗng một bóng đen bay xẹt qua. Cô nàng hoảng sợ hét lên, bên ngoài có thứ gì đó. Tiếng hét chói tai làm hành khách càng hoảng sợ hơn, bất an hỏi tài xế. Gương mặt tài xế trắng bạch trán đầy mồ hôi. Ông cắn răng không dám nói ra, vừa rồi ông nhìn thấy bảng tên đường, không phải đường Đông Hoa, mà là đường Văn Sương. Lúc này ông mới nhớ ra mấy lời đồn đãi quỷ dị về đường Văn Sương.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 trước khi xuống xe cậu đã biết bọn họ gặp phải thứ gì rồi địa sát một loại tà ma thích quần quanh trên đường lớn tích tập kích tạo thành tai nạn xe gộ hai tay trần dương hai tay bắt chéo lại làm bác phong sát quỷ ấn niệm bác phong sát quỷ ấn phong đô triệu quỷ thần ấn cấm đoạn chư quỷ chảm phạt tà thần cấp cấp như luật lệnh bác phong sát quỷ ấn phong đô gọi quỷ thần nghiêm cấm vạn quỷ chém chết tà môn nhanh chóng nghe lệnh kim quang lập tức hiện lên từ từ xua tan sương mù đen dày đặc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 Cậu cầm lên xem, lật đến tài liệu người tung mục ba mắt, trên đó ghi tộc người này có tồn tại. Người tung mục cực kỳ sùng bái con mắt, vì vậy khi người trong tộc còn bé, họ sẽ khoét một cái lỗ trên chán, nhét một viên hát trâu vào. Ngày qua ngày, chán nước ra một khe hở viên ngọc đen nằm kẹt trong thịt thoạt nhìn như là con mắt thứ ba dựng thẳng. Trần Dương lật nhanh qua trang khác, trang tiếp theo ghi chép về lai lịch nhà họ diệp số 444.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 Cậu phát hiện à đang co rút ở góc tường, toàn thân bị xích sắt trói lại. Xích sắt vẫn đang không ngừng co chặt lại, làm cả người cô à vặn vẹo không bình thường, nhưng lại không nghe thấy tiếng xương gãy. Dựa theo việc cô à kéo dài hai tay ban nãy là có thể hiểu được cả người cô à không có xương không, có thể phần đầu là có. Trần Dương đứng vững rồi nói, anh độ buông cô ta ra trước em muốn hỏi mấy câu. Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt lạnh lùng kinh khủng của độ sóc làm cậu sợ đến nỗi không dám lên tiếng.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 Biết rõ con mắt thứ ba có vấn đề mà lúc chiến đấu lại không chú ý đến. Về nhà phải tự kiểm điểm. Trần Dương thấy nói ngọt cũng vô dụng bèn ngoan ngoãn dựa sát vào lồng ngực hắn không nói tiếng nào âm thầm chờ mong độ sóc có thể nhanh nhanh nguôi giận tốt nhất là đến lúc về thì không còn nhớ gì nữa. Bên kia, hà đào gặp được bạn học khóc nức nở không thành tiếng. Hắn cảm thấy thật có lỗi, tất cả đều chết, chỉ có hắn là còn sống.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 Hai người cũng mặt mày dạng giữa tự giới thiệu còn kéo nhóm trương cầu đạo vào. Chỉ là giới thiệu có vẻ cợt nhả trực tiếp nói thân phận thiên sư của mọi người, rõ ràng có ý chiêu thức. Bên trương cầu đạo nghe thế, chỉ liếc nhìn mà không để trong lòng. Thế nhưng đạn mạc đều đang khen nhan sắc bọn họ còn nói nếu thiên sư mà đẹp trai như thế thì dù mê tín mọi người cũng muốn thành phen Trần Dương không hiểu nổi mạch não của giới trẻ bây giờ, vì vậy đóng bình luận rồi tiếp tục xem.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 Lúc này lại đầy tình ý mao tiểu lị giữ lại một lá bùa Có người không chúng chiêu muốn đánh bọn họ Tuy nhiên không hiểu sao trên người lại trồng chất thương tích Trần Dương lắc đầu bật cười Hồ Tương rất tò mò Vì thế hỏi chuyện này là sao Cậu bèn giải thích tiểu lị vẽ bùa Trêu chọc bọn họ Không thể khống chế là bùa thế thân Không hiểu sao lại vừa mắt đối phương là bùa hòa hợp nhân duyên cửu thiên huyền nữ Bùa tiểu lị giữ lại mà quý nhân chúc phúc 3 ngày Nói cách khác là bùa đổi vận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 lúc độ sóc về đến phòng trần dương đang ngủ mơ mơ màng màng phát hiện chăn bị sốc lên nghe được hơi thở quen thuộc cậu lập tức tự động kề sát vào lòng độ sóc nắm lấy áo hắn mì non đi đâu vậy đi ra ngoài gặp một người ừm ngủ đi trần dương an tâm ngủ trạng vạng thầm nhất hồi lái xe đến nhà trọ tìm hai người Vào ban ngày, tô giám viện có đến tìm Trần Dương trò chuyện vài câu, dù sao hồ anh Nam bị mất tích cũng là đệ tử của cô, nghe giờ giấc đêm nay Trần Dương định đi đến nhà họ Diệp số 444, cô tạm thời không thể rời khỏi từ Dương Cung, bèn nói đêm nay từ Dương Cung mở pháp hội cầu phúc cho mọi người. Thẩm nhất hồi chờ Trần Dương và độ Sóc đi về phía nhà họ Diệp số 444. Trên đường, hắn quan sát độ Sóc qua kính chiếu hậu. độ Sóc phát hiện, lãnh đạm nhìn thẳng Thẩm nhất hồi.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 Thầm nhất hồi nói, đánh bọn họ mất xỉu đi, lông mày cậu khẽ nhúc nhích nhìn độ sóc, hắn nói, để bọn họ vào nhà rồi dọa một chút chỉ cái bệnh từ cao tự đại này. Trần Dương mặt mày dạng dỡ, gật đầu tán thành, kế tiếp khi nhóm người kia vào nhà họ diệp, cậu dán vài lá bùa chiêu hồn, gọi cô hồn dã quỷ gần đó đến. Nhóm nam sinh kia mới vừa vào không đến nửa tiếng đã bị dọa tè ra quần, gào thét liên tục lúc chạy ra còn hô hoán có quỷ.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 Trần Dương lùi ra sau một bước, rời đèn chiếu sáng, khóe mắt bỗng thấy bóng dáng của một đứa bé chợt lóe bên cạnh thi thể. Cậu nhìn lại lần nữa, góc thường trống rỗng, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều lồng giam trong lồng đầy hài cốt dường như trước khi chết họ đã vùng vẫy rất nhiều. Trần Dương đi đến hai lồng giam cuối cùng, trông thấy Hồ Anh Nam và Trương Cầu Đạo, bên cạnh còn có những người khác tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Lồng giam kia cũng là mấy người đang ngủ say, trong đó có Khấu Thiên Linh và Mao Tiểu Lị.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 Trước đây cụ vô cách phách đã dạy cậu chữ viết của vô tộc, ông nói nếu là truyền nhân của quỷ đạo thì phải nhận biết chữ viết của vô tộc vậy mới được truyền thừa. Vì chữ viết là truyền thừa chân quý nhất của nhân loại. Trong đó nói gì, để tôi xem, Trần Dương lật xem toàn bộ quyền nhật ký cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân kết quả.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 báo vật của quỷ tộc Tam Nhãn, Trần Dương lấy quyền nhật ký trong túi ra, vừa lật xem vừa giải thích nó còn có rất nhiều tên Tùy Châu, Tùy Hậu Châu, Minh Nguyệt Châu, dạ Quang Châu còn gọi là Long Châu. Long Châu, là Tùy Hậu Châu nổi tiếng trong lịch sự giống hòa thị bích. Trong điển cố có ghi chép trong một lần ra ngoài dạo chơi Tùy Hậu cứu một con đại xà, đại xà là con rồng, tặng lại Long Châu báo đáp còn được gọi là Tùy Châu, Minh Nguyệt Châu.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 100 năm trước trong quỷ tộc Tam Nhãn có người trộm mất Long Châu, mang theo vợ con chạy trốn tứ phía rồi ở nhờ nhà Diệp Quốc Hiền. Vì tính tình càng ngày càng nóng nảy bất ổn mà giết chết ân nhân và cả vợ con, Long Châu thấy máu, lập tức có năng lực mê hoặc con người. Tên quái nhân đeo mặt nạ ngày càng khát máu, vào lúc nửa đêm, thời điểm hắn giết chết vợ con ai xông vào nhà họ Diệp số 444, hắn đều xem là tộc nhân đuổi giết hắn rồi chém giết tất cả. Thế nhưng qua thời điểm này,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 Gần Miếu Thành Hoàng Thượng Hải có một khu vườn theo phong cách cổ đại, hôm nay nhóm Trần Dương đến đây vui chơi. Mau Tiểu lỵ và Hồ Anh Nam chạy ra phố mua kem dưỡng ra tay, khấu thiên linh vừa đến Miếu Thành Hoàng đã đi bái lạy còn kéo trương cầu đạo đi cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Dương và độ sóc xạo chơi khu vườn. Trần Dương dựa trên cầu cửu khúc cầm gậy selfie, tay phải nắm độ sóc tìm góc chụp anh độ anh cười một cái đi. Cách một tiếng, cậu vội mở ra xem, cậu thì cười tươi dạng dỡ, độ sóc lại mặt không thay đổi. Trần Dương cất di động, ngón chân lên dơ hai tay nhó mặt độ sóc, anh cười một cái đi, chúng ta đang chụp hình đó, anh cười một cái đi mà. Tay phải độ sóc ôm ngang hông Trần Dương kéo cậu vào lòng, tay trái thì vỗ nhẹ lên mông cậu, đừng làm rột. Anh độ đi chơi thì phải vui vẻ, chụp hình phải tươi cười anh cứ không cười, bằng không lúc em chụp thì anh nói chữ quả cả đi. Không nói, cười không nổi.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 Đỗ sóc thầm nghĩ lúc Trần Dương không đùa vui ồn ào cũng rất đáng yêu, hắn xoa xoa gáy cậu, không tự giác nở nụ cười. Thế nhưng cậu không chú ý thấy nụ cười này. Cách, Trần Dương ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy hồ anh nam và mau tiểu lị. Hồ anh nam đi đến đưa di động của cô cho cậu xem, nhìn được không? Trên màn hình là ảnh cậu và độ sóc bối cảnh là cây cầu thụ sau lưng Đỗ sóc còn có vầng sáng.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 Anh đừng ngông cuồng, mặc dù bây giờ dương gian và địa phủ có qua lại, nhưng người làm bạn với quỷ trung quy vẫn tổn hao âm đức. Bản thân quỷ đạo đã hung, nếu không phải bắt thực của em cực âm thì dù tu tập quỷ đạo cũng khó có thể trấn áp lệ quỷ cụ vô mới thỉnh anh kết âm hôn với em. Mọi người trong giới thiên sư không biết tùy âm hôn đã có từ xưa nhưng đa số đều là nam nữ đã chết hợp bát tự mới kết âm hôn. Người sống kết với người chết coi như là quỷ sai cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ đây không phải là việc làm chính đạo.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 vừa qua giữa tháng 7 thì được thăng viên trước trong 72 ti phong đô. Trưởng thu công đức ty. Trần Dương nghe vậy lập tức vui vẻ, gọi rượu ngon đến chúc mừng Độ Sóc cũng tuyên bố với mọi người tin hắn được thăng chức. Ngoại trừ Trương Cầu Đạo đã biết Độ Sóc là cục trưởng tổng cục và Khấu Thiên Linh có hoài nghi, những người còn lại đều vui vẻ chúc mừng. Độ Sóc im lặng uống rượu chúc mừng, nhìn Trần Dương đang cao hứng tâm trạng hiếm khi yêu sầu.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 Dịch Phục sinh chính là em gái của Dịch Duy ở Tứ Xuyên, cũng là truyền nhân quỷ đạo cô đảm nhiệm bảo cử sư cho Trần Dương là cực kỳ thích hợp. Trần Dương ở Đông Nhà Cung 7 ngày tiếp thu huấn luyện nghi thức lập đàn cầu khấn. 7 ngày sau 8 giờ trai giới, mặc đạo Phục mới tinh, đầu đội đạo quan tay cầm đạo giản được 3 vị thiên sư thi triển kim quang phù chú cùng bùa hộ mệnh trên đầu, sau đó hướng tổ thiên sư ba quỷ chín lạy. Tiếp theo là nhận thẻ bài thiên sư cùng với điệp văn và pháp khí.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 Sau khi Trần Dương chính thức trở thành thiên sư Minh Uy cấp 4, cậu có thể tự mình nhận đơn hàng trên áp mà không bị từ chối, hơn nữa trước kia cậu còn giải quyết mấy vụ làm đẹp thêm bảng thành tích. Thỉnh thoảng có người chủ động chỉ tên Trần Dương nhận đơn có điều đa số là hai sao hoặc dưới hai sao. Tuy cậu có nhận đơn hàng 3 sao, cũng từng giải quyết được chẳng qua Minh Uy cấp 4 không khiến người khác yên tâm bằng ngũ lôi và tam động ngũ lôi.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 Cô dâu nhịn không được quát lớn, Trần Thiên Sư, nếu ngài đã nói ra nguyên nhân chúng ta vậy làm phiền ngài đuổi hỉ khí quỷ hay tăng khí quỷ gì đó đi giúp tôi, hôn lễ êm đẹp của tôi không thể có án mạng. Chú rể lôi kéo cô dâu, cô nàng có kỉnh gạt ra, có thể thấy được cô không vui đến cỡ nào. Mọi người giải tán đi, vài người ở lại là được tránh bị dính vào. Trần Dương lấy xúc sắc trong ba lô da cầm trong lòng bàn tay ước lượng.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 sau này khi mấy người trẻ tuổi có mặt đêm đó kết hôn, cha mệnh so bắt tự còn thì mỉ hơn nhà gái, thả không kết hôn cũng không chọn ngày phạm ma sát. chương 35, giày thêu màu đỏ hai. hôm nay phía tường bên phải phân cục có thêm một cái bàn thờ sư tổ tam thanh. trên bàn thờ bày chỉnh tề đầy đủ ngũ cung và nhang đèn. trần dương trở về vừa lúc thấy khấu thiên linh đang dâng hương vái lại sư tổ, vì vậy cậu đứng một bên chờ. khấu thiên linh vái lại xong quay đầu hỏi trần dương cục trưởng trần có việc gì à?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 Cậu cười híp mắt cất đi rồi trả lời khấu thuyên linh, vì những người mua bùa quý nhân chúc phúc 3 ngày đều là học sinh, mua bùa đeo đi thi sẽ không rớt. Gian lận, không phải, Trần Dương giải thích chỉ là biến đổi vận may. Ví dụ như đi thi vừa vặn chúng ngay nội dung vừa ôn tập xong, hay là gặp đề thi vừa mới ôn tập. Hoặc là gặp được câu hỏi dễ, nói chung sẽ gặp may mắn. Bùa quý nhân chúc phúc 3 ngày rất tốt.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 nam sinh kia tưởng là giáo viên đến nên hoảng sợ sau đó biết hai người đến để điều tra nguyên nhân tử vong trong trường học hắn thở phào nói còn có thể bị ai giết chết chứ là lệ quỷ đó phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc